Thanh Bình khởi sự là một người viết văn đã có truyện đăng hàng ngày trên các báo ở Hà Nội trước năm 1954 nhưng sau 5 năm 1954 tại miền Nam ông được biết đến nhiều như một nhạc sĩ. Trong câu chuyện của Đài Hoa đêm nay, Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe lại một vài ca khúc của Thanh Bình. Theo làn sóng người di cư vào Nam, 54 Thanh Bình hầu như không viết văn nữa Mà chỉ chuyên về sáng các nhạc Theo nhà văn Nguyễn Đình Toàn Người phụ trách chương trình nhạc chủ đề Tại Đài Phát Thanh Sài Gòn trước năm 1975 Thì các bài hát như lá thư về làng Những nẻo đường Việt Nam của ông Đã được hầu hết các ban nhạc Cũng như các ca sĩ danh tiếng thời ấy trình diễn Trên làn sóng Đài Phát Thanh Cũng như trên sân khấu Bài mưa qua sông của ông Cả về giai điệu lẫn ca từ Đều rất được yêu mến Thanh Bình cũng có phổ nhạc Một số thơ Như bài thơ kẻ ở của Quang Dũng Được nhiều người biết đến Xong nói chung Các ca khúc của Thanh Bình Do chính ông viết nhạc lẫn lời Vẫn là những bài Được yêu thích hơn cả Nhạc Thanh Bình giản dị Lời ca của ông rõ ràng Trong sáng, rất gần gũi với vẻ đẹp trữ tình của ca sao Thấy em chẳng nói, trông lên mắt hai hàng rơi Đã không thì thôi, sao em tiếc nhớ chi hoài Vâng, đã không thì thôi, cách nói ấy không rất Việt Nam sao Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Những Nẻo Đường Việt Nam Với những giọng hát của Trung tâm Thúy Nga như Quỳnh, Mạnh Đình, Thế Sơn và Mỹ Nguyệt cùng hát. mà mau thắng tới nam quan ôi những nẻo đường việt những quê nhà con đường về thôn vui quá ta bước trên đôi cao sống nghèo anh chẳng soi lối vào nhưng nếu đường gặp ngõ Thưa quý vị và các bạn, trong sinh hoạt âm nhạc của chúng ta thỉnh thoảng lại thấy xảy ra hiện tượng không vì một lý do nào cả, bỗng nhiên một ca khúc hay một tác giả nào đó bị quên lãng, không thấy ai hát hay là nhắc tới nữa. Sự việc có thể kéo dài hay chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Thanh Bình không ở trong trường hợp ấy, vì trong số CD được thu ở hải ngoại trong mấy chục năm qua đã có rất nhiều ca sĩ danh tiếng hát nhạc thanh bình. Như bài Những nẻo đường Việt Nam mà quý vị và các bạn vừa nghe nhiều giọng hát danh tiếng hợp ca. Như Tiếc một người trong CD của Vũ Khanh, Sĩ Phố, như lá thư về làng Việt Dũng hát tỉnh lỡ với giọng hát lệ thu Tuấn Vũ. Và bây giờ tỉnh lỡ trong giây phút này đây, Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe với giọng hát ánh li Thôi rồi con chi đâu anh ơi Có còn lại chẳng dư âm um, thôi Trong cơn thương đau men đắng mơ Yêu rồi tên yêu sao chua cay Men nào bằng men thương đau đây bay bên trời mê đi sao thêm xa ngày và con đường mình đi sao trông gai bước vào đời nhau qua bao nay anh ơi anh ơi sao đắng cay tôi đầy vui sâu tâm tư thôi hết rồi con chi đâu anh ơi hết rồi con chi đâu Thưa quý vị và các bạn, nhớ lại những năm sau 54, lá thư về làng của Thanh Bình đã gây xúc động trong lòng bao nhiêu là người. Vừa rời bỏ miền Bắc trong cuộc di cư vào Nam, càng cảm nhận ra rằng mình được bao dung yên ổn trong vùng đất mới, người ta càng xót xa thương nhớ về quê cũ. Từ miền Nam viết thư về thăm xóm làng, sắp son gửi trong mấy hàng thăm bà con dãi dầu năm tháng từ tiền giang thương qua đèo cả thương sang. đêm đêm nhìn vầng trăng sáng thương những già khuya sớm lang thang em thơ ơi có còn họp hành sớm tối áo nâu tươi gái làng còn che môi cười và đàn bò còn nghe chim hót lưng đời nhớ nhung rồi thương quá lắm bé thơ ơi Thế nhưng, chính những tạng phẩm nặng tính thời sự như vậy Thường lại mang trong nó nỗi oan khiên Đó là bị thời sự bỏ rơi Sự việc gần như tự nhiên thôi Chuyện xảy ra sau, xóa bỏ những gì xảy ra trước Như hôm nay xóa bỏ hôm qua Cái còn lại là kỷ niệm Tác phẩm là những gì thuộc về đời sống Được biến thành kỷ niệm nhà tác giả. Thưa quý vị, bài Lá thư về làng của Thanh Bình, nhiều người nghe lại vẫn cảm nhận được ý tình đẹp đẽ của bài hát. Nhưng biến cố 30 tháng 4 75 đã đẩy nó sâu thêm một tầng nữa vào quá khứ. Thời thế đã thay đổi. Cái quê hương mà người ta đứt ruột bỏ đi năm nào nay đã có thể trở về. Nhìn lại cái đổi thay, cái thực tế đã dài. Hoặc những giấc mơ áo nâu tươi, gái làng còn che môi cười như cũng không còn nữa. Hay nếu có còn sót ở một nơi nào đó thì đời sống và con người hiện thực đã cải chính hay xóa bỏ cái hình ảnh người ta mang theo trong kỷ niệm mất rồi. Thực tế thưa quý vị, không còn liên hệ với kỷ niệm là kỷ niệm mất bóng đã rất gần với ảo tưởng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu mọi sự cứ diễn ra như thế thì cuối cùng chúng ta sẽ còn lại gì đây? Nên như mùi hương xưa từ quá khứ lưng lưng hồn bay đi rồi lui về xa xỉ vắng thấy người xưa trong ngóng thấy thu vàng mệnh là qua sông vắng mình trong mắt trông. bao nhiêu thời gian qua đường nét vòng hình sáng trưng chỉ còn trong quá khứ lâu rồi nhưng vẫn nhớ vẫn hồn cánh hồng bay theo gió chết tư con tiếc hoài một người ngột ngạt tâm sự đắng hỡi tây ngà yêu dấu cô ngăn dòng lệ sâu lệ càng tuôn rơi đã lỡ lắm một lần Từ đó thật ngại bu sợ thế tâm tư đau đêm qua hồn bay xa hồn ta đến bên lệ trên sau cùng dấu, vẫn hay là thương đau người taăm đó biết nhau thì ta chúng tôi được biết nhạc sĩ Thanh Bình năm nay đã cao tuổi vẫn còn đang sống ở Sài Gòn xin gửi lời chúc ông bình yên Trường Thọ những người yêu nhạc vẫn yêu vẫn nhớ những tác phẩm của ông xin kính gửi đến ông bông hồng tạ ơn tươi đẹp nhất Với giọng hát Vũ Khanh trong ca khúc Tiếc một người của Thanh Bình. Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé. nào gây nhớ đắ thôi tay ngày yêu dấu cũng ngă dòng lệ sâu lệ càngg tuôn sẽ mau đã hồn bay xa hồn đã biến bên người dâng dâng dòng lệ rơi nhạt nhòa chít chั้น sau cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau hơi người xa xăm đó biết nhau thì Fun, yeah.